Xin được chào mừng quý vị đã đến với kênh truyện Em xin học Việt. Trước khi đi vào buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được cảm ơn bạn Nguyễn Trọng Đức đã donate ủng hộ kênh. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn và mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Mộ Thuật phần 2. Bộ truyện được phát duy nhất trên kênh Em xin học Việt. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like, subscribe kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện Phần 2: Ma Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 9, tập 6. Luồng dao động bắt đầu từ pháp khí hắc đầu, sau đó có âm thanh truyền vào tai tôi. "Phường thiếu à?" Ta vốn làm việc giữ chứng thủy mẫu Cự Ưu, thường xuyên ngâm mình trong nước sâu, quan trọng là bộ pháp khí âm dương độc hoa do thủy mẫu Cự Ưu luyện chế. Mặc dù chủ yếu là lực lượng âm dương, nhưng về bản thân Cự Ưu đã có thuộc tính thủy siêu mạnh. Cho nên bên trong âm dương độc hoa cũng chứa một phần tinh hoa thuộc tính thủy của thủy mẫu Cự Ưu. Nếu kích phát thứ này rồi phủ lên trên người mọi người, cùng thêm việc Phương Thiên Nguyên võ năng thiên chiến, bí thuật linh độ thiên cơ, thì ta cho rằng Dù trong nước có bán bộ quỷ vương hay là thủy quỷ cấp vương thì cũng không thể cảm nhận được hành tung của chúng ta. Điều quan trọng cần chú ý chính là phải bơi chậm lại, cố gắng không tạo ra sóng. Vậy thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Đây chính là tin tức mà thượng điếu sĩ si nữ gửi tới thông qua pháp khí hắc đầu. Tôi vừa nghe xong thì đã vui mừng khôn xiết, có cảm giác vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. Ngay sau đó, Tôi nhanh chóng lấy ra pháp khí âm dương độc hoa. Sau khi đắm chìm trong đó, tôi cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên tìm thấy, năng lượng tinh hoa thuộc tính thủy ẩn dấu bên trong trung tâm điều khiển. Nếu như vận dụng thứ này bao phủ nó lên người, thì khi tiến vào môi trường nước sâu sẽ như hòa thành một phần với nước vậy. Kết hợp với linh độn thiên cơ, ngay cả quỷ vương cũng đừng hòng phát hiện tung tích của chúng tôi. Với chức năng này, Sông ngòi hồ biển cũng chảy như mặt đất bằng, có thể nói là tung hoành bốn bề. Âm Dương Đẩu Hoa còn ẩn dấu năng lực hệ thủy như vậy, thực là ngoài sức tưởng tượng. Xem ra tôi cần phải nghiên cứu kỹ càng về pháp khí này mới được. Nếu có thể thăng cấp đến cực phẩm, có trời mới biết có thể mở khóa những chức năng lợi hại nào. Nói về việc thăng cấp, tôi nhớ đến con cổ trùng siêu cấp đã lâu rồi chưa sử dụng. Thứ này ẩn nấp trong không gian chân người chu cho thanh sơn. Giới tình huống thanh sơn không ra tay, cơ trùng siêu cấp cũng sẽ hiếm khi xuất hiện. Chủ yếu là khi tôi đối mặt với kẻ địch càng mạnh thì tác dụng của cơ trùng siêu cấp ngày càng nhỏ. Nói cái khác, nếu là lệ quỷ bình thường, cơ trùng có thể đâm xuyên qua thân quỷ của đối phương chỉ trong một đòn, gây sát thương chí mạng, thậm chí là quỷ quái lợi hại hơn nữa thì cơ trùng vẫn có thể gây ra sát thương nghiêm trọng. Nhưng đối mặt với Bán Bộ Quỷ Vương, Cờ trùng không có nhiều tác dụng lắm. Không nói đến việc Bán Bộ Quỷ Vương phản ứng cực nhanh, Cờ trùng siêu cấp khó có thể đánh trúng mục tiêu được. Chỉ nói đến lực phòng ngự của Bán Bộ Quỷ Vương thì Cờ trùng siêu cấp cũng rất khó phá vỡ được. Vậy thì còn tính gì đến việc sát thương? Cho nên lại nói, nếu như muốn sử dụng Cờ trùng siêu cấp để mà chống lại kẻ địch thì việc thăng cấp Cờ trùng siêu cấp là điều ưu tiên hàng đầu. Nhưng vấn đề là tôi vẫn không biết nên làm thế nào để tiếp tục thăng cấp cổ trùng siêu cấp. Đây rằng chỉ có người đàn bà chết tiệt Lục Nguyệt kia mới biết rõ biển bên trong. Nhưng không cần phải nghĩ, dù Lục Nguyệt ở ngay đây thì cô ta cũng sẽ không nói ra bí mật đó. Mỗi lần nghĩ đến việc này là tôi lại cảm thấy rất đau đầu. Đúng vậy, bây giờ siêu cấp cổ trùng đang nghỉ ngơi ở chỗ Thanh Sơn, trước khi nó thăng cấp lần nữa thì không nên sử dụng chánh việc không để ý là nó sẽ bị mấy quỷ vương tiêu diệt, vậy thì được không bù nổi mất rồi. Như người trong nhóm không hiểu là tôi đang khuấy động cái gì. Tôi cũng không giải thích, nhưng mà tâm trí lại đang không chế âm dương đầu hoa, phóng thích tinh hoa hệ thủy, hình thành quả cầu năng lượng hệ thủy, bao bọc tất cả mọi người vào trong. Đồng thời, hiệu năng của linh độ tiên cơ cũng được thi triển đến mức cực hạn. Mọi người đều choáng váng vừa cảm nhận được hiệu quả sau khi hợp nhất hai phương pháp này. Bởi vì sau khi làm như vậy, khả năng ngắt nớp đã được tăng cường đáng kể. Giác quan của bọn họ đều rất nhạy bén, lập tức cảm nhận ra đây là cách tốt nhất để mà vượt qua sông. "Tốt quá rồi." Phương Đông khen ngợi một câu. "Sao vậy chứ?" Khương Diễu nhìn mà không hiểu. Miêu Kiều Âm thì thầm giải thích bên tai của cô ấy. Đôi mắt Khương Diễu lập tức sáng ngời. Mọi người, việc này không nên chậm trễ, theo sát ta, vượt sông thôi nào. Tôi trực tiếp ra lệnh, sau đó trầm rãi đi vào lòng sông, mặc cho nước sông lạnh lẽo nhấn chìm bản thân. Nhưng thực ra pháp lực đã ngăn nước, cho dù tôi ở trong nước thì cũng sẽ không bị ướt quần áo. Những người trong nhóm lần lượt đuổi theo phía sau. Miêu Kiểu Âm dẫn khương giễu theo, nhóm chúng tôi giảm tốc độ, bơi ở vị trí sâu 10 mét dưới nước. trầm rãi mà tiến vào phía bên kia. Quả nhiên là hiệu quả ấn nấp cao quá sức tưởng tượng. Đám thủy quỷ dày đặc dưới nước đều không ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Ngay cả ở khu vực có thủy quỷ dày đặc nhất thì khi bọn tôi đi ngang qua trên đầu chúng, bọn ngốc này cũng không thể nào phát hiện ra được. Âm dương độc hoa lúc chìm lúc nổi theo tôi trong nước, duy trì tinh hoa hệ thủy bao trùm toàn bộ quá trình. Sau vài phút Đã sa đến giữa sông, chỉ cần bơi thêm 100 mét nữa là có thể bơi đến bờ bên kia rồi. Đúng vào lúc này có tình huống bất thường đã xảy ra. Con Thanh Sơn vẫn luôn yên tĩnh trong lồng ngực tôi, đột nhiên thò đầu ra ngoài. Nó rồ một tiếng trầm đục, sau đó há miệng, có tiếng vo ve nhỏ vang lên. Một bóng hình với ánh sáng bằng bạc bay ra từ miệng của nó. Đó chính là siêu cấp côn trùng đã lâu rồi không gặp. Tôi thấy nó điên cuồng vỗ cánh. sắp lao xuống vùng nước sâu kia. Tại ngướng gì vậy, Thanh Sơn, mau gọi cờ trùng bay về đi." Tôi hoảng sợ, vội vàng nói với Thanh Sơn. Thanh Sơn ra lệnh, cờ trùng đã bay ra ngoài đột nhiên dừng lại, sau đó miễn cưỡng mà bay trở về. Thế nhưng nó không muốn trở lại trong miệng của Thanh Sơn, mà vỗ cánh ở trước mặt tôi, giống như là đang muốn giải thích điều gì đó. Rốt cuộc nó bị sao vậy chứ? Tôi không hiểu nhìn Thanh Sơn dò hỏi. Thanh Sơn vành tay lên nghe một lát, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tôi, nhỏ giọng sửa. "Tôi nghe hiểu. Ý của ngươi chính là, cờ trùng siêu cấp phát hiện thiên tài địa bảo có thể giúp nó thăng cấp ở ngay dưới vùng nước sau đó sao?" Tôi nhíu mày vì ngạc nhiên, chỉ xuống dưới nước rồi nói. "Siêu cấp cờ trùng vô cánh nhiều hơn." Còn Thanh Sơn cũng gật đầu thật mạnh, nói còn không ngừng sửa lớn. Điều này đã xác nhận suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn chằm chằm xuống dưới, nơi đó liên tục có thủy quỷ bơi tới bơi lui. Có trời mới biết ở nơi sâu hun kia có những gì, nhưng mà nếu đã biết bên dưới có thiên tài địa bảo, có thể giúp cho siêu cấp cỡ trùng tiến hóa lần nữa, vậy thì không có lý do gì bỏ qua cho được. Sau khi suy nghĩ, tôi nói với Thanh Sơn, "Trước mắt chúng ta cần phải đi kêu người, phải giành giật từng giây, thời gian cũng không còn kịp nữa rồi. Như vậy đi." Nếu như mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng ta cứu được người cũng không bị đối phương phát hiện mà còn nhiều thời gian trốn thoát thì chúng ta sẽ quay lại đây. Cố gắng lấy được thiên tài địa bảo càng nhanh càng tốt, nhưng giả sử chúng ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi mà chạy trốn, chúng ta thực sự không thể đến đây nữa, chỉ có thể đợi cơ hội sau này trở lại tìm nó. Dù sao thì vì để thăng cấp cổ trùng, mà hiểm cũng đáng giá. Ngươi nói ý của ta cho cổ trùng biết đi. Tôi đưa ra câu trả lời. Thăng Sơn hiểu chuyện gật đầu. Nó quay đầu trao đổi với siêu cấp cầu trùng. Sau đó, cầu trùng nghe lời bay trở lại trong miệng nó. Siêu cấp cầu trùng cũng hiểu được việc nào quan trọng hơn. Trước mắt thì việc cứu người cấp bách, thiên tài địa bảo gì đó nằm sâu dưới đáy sông, thủy quỷ vẫn luôn trông chờ. Chứng tỏ nó chỉ có tác dụng với siêu cấp cầu trùng. Nếu đã như vậy, chúng tôi cần gì phải vội chứ? Việc nào gấp thì làm trước. Sau khi xoa dịu siêu cấp cỡ trùng, tôi không dám tiếp tục chậm trễ, tăng tốc bơi về phía bờ. Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã vọt ra khỏi mặt nước, lặng lẽ không tiếng động mà nhảy lên bờ. Tất cả âm thanh đều bị linh độn thiên cơ ngăn cách trong phạm vi nhất định, sẽ không kinh động đến yêu ma quỷ quái nơi đây. Tăng tốc nào. Tôi nhìn về phía xa, trông thấy Bạch Mao Lăng Yêu đã đi vào trong khe núi. Cũng may là nhẫn lực của tôi đủ mạnh. Có thể nhìn xa trong ánh sáng mờ như vậy, đổi lại là những người khác thì đã mất mục tiêu từ lâu rồi. Mọi người đồng loạt thi triển kinh công, không gây ra một tiếng động, lao về phía đỉnh núi cao nhất tựa như sau băng. Tất cả chúng tôi đều ý thức được, không thể để cho Bạch Mao Lăng yêu dòng người sống vào tay tà quái cấp bậc cao hơn. Nếu như vậy, về cơ bản là mất khả năng cứu người. Bởi vì một khi họ bị giao cho yêu vương hoặc quỷ vương Tôi cũng không dám ra tay cướp người. Dựa theo tin toán đó, thời cơ kết thúc tốt nhất là phục kích Bạch Mao Lăng Yêu trên đỉnh núi cao nhất. Chắc chắn phải đuổi kịp trước khi nó giao nộp con mồi lên trên. May mắn là đỉnh núi kia cao khoảng 4000m, nhưng tòa kiến trúc thấp nhất cũng ở trên vị trí 3000m là nhiều tuân thủ quy tắc cấm bay, cho nên cũng chỉ có thể đi bộ lên trên. Cho dù bọn chúng là yêu quái thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, bọn chúng lại đang ở trong căn cứ của mình, tâm lý phòng ngự sẽ giảm xuống, đương nhiên cũng sẽ dẫn đến việc lười biếng, sẽ vô thức mà chạy chậm lại. Coi quá trình áp giải trở thành đi dạo chơi đùa, việc này cũng tiện cho phe chúng tôi hành động. Chúng tôi hoàn toàn có thể đi nửa vòng đến trước đối phương rồi thiết lập mai phục sớm, sau đó bố trí trận pháp, hoàn thành quá trình ám sát mà không thu hút sự chú ý của cao tổ phía trên. làm như vậy sẽ có cơ hội cứu người. Ngoài ra thì không còn kế hoạch nào tốt hơn. Chúng tôi phải đưa ra quyết định nhanh chóng, đưa các pháp sư trốn thoát trước khi cao thủ yêu tà phía trên nhận ra sự bất thường. Nếu có thể thì tiện đường lấy thiên tài địa bảo mà cô chúng siêu cấp cần luôn. Chỉ cần nói thôi mà tôi đã cảm nhận được áp lực nặng nề. Tôi cảm thấy, cho dù thuận lợi cứu người thì cũng phải chờ sau này có cơ hội mới giành lấy bảo vật mà cô chúng cần. Tốt nhất là đừng khiến cho mọi chuyện quá phức tạp. Lỡ như bị yêu vương, quỷ vương bao vây ở nơi này, thì kết cục của chúng tôi chắc chắn sẽ rất là bi thảm. Với kế hoạch hành động vạch ra trong đầu, chúng tôi thi triển thân pháp. Khoảng 5-6 phút sau, chúng tôi đã xuất hiện phía sau nhóm bạch mau lang yêu khoảng 100 mét. Tôi nhau mắt nhìn bóng sáng phía trước, đồng tựa đột nhiên co lại, bởi vì trong khoảng thời gian này lại có thêm 2 người chết, Bây giờ thi thể của bọn nó đang được khiêng bởi Hùng yêu và Chư yêu rất khỏe mạnh. Tám yêu quái này hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của con người. Dù sao cũng đều là bị ăn thịt, bây giờ không chết, khi ám tải đến nơi thì cũng không thể thoát khỏi số phận bị bọn tiểu yêu này ăn thịt. Tôi giơ tay làm vài động tác, mọi người đều hiểu ý. Chúng tôi nhanh chóng rẽ ngoặt chạy sang một bên, chuyển hướng vài lần thì cũng vòng qua phía trước, nhóm Bạch Mao Lang yêu Vị trí này nằm ở độ cao khoảng 2000m so với mặt đất. Vẫn còn khoảng 1000m nữa mới đến những tòa nhà mà các thủ yêu tá sinh sống. Nhóm Bạch Mao Lang yêu đang ở độ cao khoảng 1600m. Với tốc độ chậm chạp của bọn chúng, phải mất khoảng 5 phút nữa mới có thể tới nơi này. Tôi lấy rất nhiều bùa chú làm mắt trận, bắt đầu bày trận. Những trận pháp như Mao Sơn Quỷ Môn Khốn trận này, chỉ cần thi triển Thì mục tiêu bước vào sẽ bị mắc kẹt trong trận pháp, khó mà thoát ra ngoài được. Bất kể là âm thanh hay là chấn động đều sẽ bị chặn lại bên trong pháp trận. Dù bên trong đánh nhau long trời lở đất, chỉ cần chưa phá được trận pháp, bên ngoài sẽ không thể cảm nhận được bất kỳ sự khác thường nào. Thực sự là một trong những vũ khí tối cao khi đánh lén. Mất 3 phút để bố trí khôn trận kỳ càng, tôi vẫn chưa thả bọn quỷ quái ra. Bạch Mao Lăng nhiều cốt đạo hạnh cao nhất vẫn chưa đạt đến cấp độ yêu vương, cùng lắm là ngang cơ với quỷ vương. Đừng quên là bên cạnh tôi còn có chín con cương thi và hai con yêu quái. Tôi triệu hồi phương luyện và chín con cương thi, nhỏ giọng ra lệnh. Chín con cương thi liên tục gật đầu, rồi ẩn nấp ở rìa trận pháp. Mà vong lâm ram và miêu kiểu âm thì ở lại bên cạnh bảo vệ tôi, khึง giễu tránh sau lưng xem kịch là được rồi. Mấy người chúng tôi ẩn nấp sau gốc cây đại thụ, Đín thở lặng lẽ chờ đợi bọn yêu tà Đi vào giữa trận pháp Khoảng hơn một phút sau Bóng dáng của bạch mau lang yêu Xuất hiện ở góc cua đường núi Chân nó đi hai hàng Trong miệng ngậm cọng cỏ Ngầm nga giai điệu không nghe trong cổ họng Ra vẻ vô cùng đắc ý Bên cạnh cũng có một con lang yêu Còn là con cái Mặt đầy danh mãnh Vừa đi theo bên cạnh lang yêu Vừa thì thầm bên tai nó Lòng ca Lần này tu hội không nhỏ nhỉ. Chúng ta bất đắc sơ hở, tông môn nhân tộc đang xảy ra nội chiến. Những pháp sư này bị thương cho nên chạy trốn, đứa nào cũng vô cùng yếu ớt. Vì vậy, mới giúp chúng ta có thể một lối bắt trọn. Ta thấy mấy nam nữ trong đó đều là quan tắc cảnh trung kỳ trở lên. Nếu không phải bị thương nặng, sao có thể rơi vào tay của chúng ta được chứ? Pháp sư cấp bậc này đều dư thừa năng lượng và linh khí trong máu thịt. Nếu chúng ta có thể ăn một miếng Cố Kì lại lập tức thăng cấp luôn nhỉ. Đáng tiếc là vài dâng lên cho Đả Chu đại nhân. Lăng Nhiu cái vừa nói, vừa lè lưỡi liếm khóe miệng, nói đã thèm chảy nước miếng luôn rồi. Nhưng mà bọn chúng không không dám ăn vụng, mấy con mồi tuyệt vời thế này. Chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng mà thôi. Mai Nương Tử vì huynh khuyên gợi một câu, ngươi đừng có nên suy nghĩ bậy bạ, không phải ngươi chưa từng thấy thủ đoạn của Đả Chu đại nhân. truyền ăn vung thế này, nếu như bị phát hiện thì sẽ bị rút gân lột da. Thứ ăn tuyệt vời như vậy, đương nhiên là phải dâng lên cho đại chủ và các vị đại vương thưởng thức rồi. Nếu như đại chủ mà vui vẻ, có lẽ sẽ thưởng cho ngươi và ta một ngụm súp. Trở <cười> yêu những ai lập công sẽ được ban thưởng bí pháp yêu tộc. Chỉ cần lấy được phần thưởng, việc thăng cấp đạo hạnh cũng nằm trong tầm tay. Chỉ cần thăng đến cấp bậc yêu vương, trong vài sẽ có tư cách ngồi ăn cùng bàn đây sao chứ? Chúng ta cứ tuân theo quy củ đi. Mặc dù huyện chỉ mới sáng lập mấy năm nay, nhưng thứ bậc rất nghiêm ngặt, quy củ nghiêm khắc, mấy kẻ giám kiêu chiến đều đã thành tro bụi từ lâu rồi. Bái Nương Tử à, người nói xem có hợp lý không? Long ca nói đúng nha, là tiểu muội vô tri, vì ăn một miếng thịt mà vi phạm quy tắc của huyện, thực sự là không đáng. Lăng Diu cái cười nịnh nọt, nhưng tôi lại nhận thấy trong mắt của nó đang ẩn giấu sự không hài lòng. Cực đúng thôi. Con mồi ngon như vậy, cho dù ăn vụng được một con cũng được mà. Ấy vậy mà Lăng Diêu dẫn đầu lại bị uy nghiêm của đại chủ trấn áp, không dám vi phạm cấm chế luôn. Miếng thịt này không ăn được rồi. Trang trách mà Lăng Diêu cái lại tức giận và không phục như vậy. Đồng thời thông qua đối thoại của bọn chúng, tôi có thể khẳng định rằng nơi đây chính là một cứ điểm của Huyền, do vị đại chủ nào đó cầm đầu. Suy đoán trở thành sự thật. Trái tim tôi lại đập loạn xạ Lại đối đầu với huyền Nói không căng thẳng thì là giả rồi Đội yêu tà áp dài người sống đến gần Chỉ còn cách tôi khoảng 10 mét Làng yêu không ngồi là thứ Rất gần với yêu vương Nó đột nhiên giật mình Hiếp sợ mà nhìn phía tôi Rồi định hết lên Đáng tiếc là nó đã phát hiện quá muộn Tôi đã niệm chú bấm pháp quyết Kích hoạt trận pháp Từng luồng pháp lực đáng sợ được giải phóng ra ngoài Đây chính là sức mạnh được giải phóng sau khi sưu bùa chú tôi trôn đã bị đốt cháy. Bằng cách kết nối năng lượng của thiên địa trực tiếp hình thành quỷ môn khốn trận bao trùm vạng vi bán kính 100 mét. Động tính này thực sự là không nhỏ. Chỉ có người bị vây ở bên trong pháp trận mới có thể nghe thấy và cảm nhận được. Bên ngoài pháp trận trừ khi đào hạnh cao thâm nếu không thì sẽ không thể nào cảm nhận được bất kỳ giao động bất thường nào. Mười mấy tên yêu quái Áp giải pháp sư nhân loại khiếp sợ gầm rú, tiếng gào thét rất là chói tai. Tuy nhiên, chúng căn bản không thể kinh động đến đám yêu ma quỷ quái ở chân núi, tất nhiên là sẽ không thể gọi được quân tiếp viện rồi. Muốn khiến cho các thành viên các phát hiện cần vài phá giải trận pháp. Nhưng mà đám lang yêu này lại không có cơ hội. Phát hiện mình bị mắc kẹt trong trận pháp, lang yêu nhìn thấy tôi vừa đi ra từ phía sau thân cây, một đôi mắt hung ác chợt lóe. Nó vô cùng ngạc nhiên dò hỏi. Ngươi là ai vậy? Dám xâm phạm lãnh địa của Huyền ư? Ngươi có biết hành vi này sẽ gây ra hậu quả như thế nào không? Nếu ngươi dám dứt người của chúng ta, trên lãnh địa của chúng ta thì Huyền nhất định sẽ trả thù. Chắc chắn sẽ tàn sát đám người kia để cho bọn chúng chôn cùng. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Lăng Nghiêu rất là khôn ngoan. Nói xong những lời đe dọa đó, nó phất tay về phía sau. Cả đám tiểu yêu không ngừng la hét, cùng nhau mà giơ kiếm lên, kề vào cổ các pháp sư loài người. Chỉ hơi dùng sức thôi, máu đã chảy ra. Ánh mắt của tôi trở nên lạnh lùng, tôi âm trầm nói: "Bỏ vũ khí xuống, ta sẽ cho các ngươi chết sảng khoái, bằng không thì đừng có trách ta vô tình." <cười> "Có phải ngươi điên rồi không? Đợt sóng pháp lực này cho tới ngươi còn chưa đạt tới quan tất cảnh, như đám pháp sư loài người." Vậy mà lại dám ăn nói ngông cuồng trước mặt chúng ta sao? Này tên tiểu tử loài người kia, lời này phải là chúng ta nói mới đúng chứ. Mau giải tán pháp trận rắc trời này đi. Nếu không thì những người này sẽ lập tức biến thành xác chết. Từ khi nào lãnh địa cổ huyền cho phép đám pháp sư nhân loại kiến cỏ này tự do đi vào chứ? Đội tuần tra là man kiều gì không biết. Một đám tiểu yêu đặc gi vinh váo xổ nói. Tôi tức giận đến nỗi, nổi cơn xanh đầy mặt. ngoại trừ hai con lang nhiu được cái, còn lại tiêu diệt toàn bộ. Âm hồn cũng không cần xử lại. Tôi nghiến răng ra lệnh. Đám tiểu yêu ngạc nhiên trợn to hai mắt, bọn chúng không hiểu. Tôi chỉ là một pháp sư chú thấp cảnh, giờ vào cái gì mà dám nói như vậy chứ? Âm thanh đáng sợ không ngừng vang lên, trong ánh mắt kinh ngạc của đám tiểu yêu, bảy con cương thi hiện ra sau lưng của chúng, giống như xuất hiện từ trong hư không vậy. Tốc độ của cương thi quá là nhanh. Bóng vuốt cứng hơn là thép đã xuyên thủng yêu khí hộ thân của lũ tiểu yêu, như là đập nát miếng đậu hũ, trực tiếp mà móc trái tim của bọn chúng ra. Khi mà hai móng vuốt bóp lại, trái tim của bọn chúng cũng biến thành tro bụi. Còn những thanh kiếm trong tay của đám tiểu yêu kia thì sao? Đã bị tư khí áp chế từ lâu rồi, căn bản là không có năng lực tiến về phía trước, đương nhiên là không có khả năng làm cho con tin bị thương nặng. Được Linh Độn Thiên Cơ vào trận pháp đồng thời chay chắn, Hơn nữa cương thi cũng đã ẩn nấp đúng vị trí tổ chức. Sự hỗ trợ kép từ hai bên tạo nên một cảnh tượng chấn động lòng người. Để những thứ hung dữ như đồng giáp thi đến gần, chứ nói đến tiểu yêu mà ngay cả hai con lang nhiu được và cái đều phải chịu đòn. Trong quá trình bảy con cương thi tản rác, mấy chục tiểu yêu, lang nhiều dân đầu và lang nhiu cái lúng túng không dám cử động. Lý do rất đơn giản, bên cạnh mỗi người xuất hiện một con cương thi Ánh sáng màu bạc chiếm hai phần ba cơ thể của hai con cương thi. Chỉ một lát sau, hai tên tiểu yêu quái đều bị trấn áp. Sao hai bọn chúng dám tùy ý mà làm càn nữa chứ? Nếu như để lộ ra sơ hở, hai con ngân sát thi có thể lấy mạng bọn chúng chỉ trong nháy mắt. Cho đến giờ phút này, bọn chúng mới hiểu được mình đã gặp phải kẻ khó chơi rồi. Tôi đứng đó không di chuyển, tôi chỉ cần điều khiển trận pháp từ xa. Chuyện cực khổ như là xung pha chiến trận này đều là chín con cương thi sa tay, việc gì tôi phải nhọc lòng cơ chứ? Chỉ trong nháy mắt, ngoài trừ hai con lang yêu được vào cái, những con tiểu yêu quái khác đều đâu bị bảy con cương thi móc tim phanh thây, tiêu diệt toàn bộ. Thậm chí âm hồn cũng không thể chạy thoát ra ngoài được. Tôi guess sự tần áp của chúng đối với người sống, tất nhiên là cũng sẽ không thương sót. Hai con lang nhiu đứng đó run rẩy, bọn chúng đều là cao thủ, trong nháy mắt đã có thể phán đoán rõ ràng tình hình. Trước mặt chín con cương thi này, bọn chúng chẳng là gì cả, nếu dám tìm đường chết thì sẽ chết ngay lập tức. Các cả là ai vậy? Ngươi thực sự không suy xét hậu quả sao? Nơi đây chính là phân đà của Huyền, Đa chủ đại nhân làm chủ ở nơi này. Một khi hắn tức giận, có bao nhiêu người cung không đủ nhất cái răng. Hơn nữa, còn liên lụy đến người vô tội bị tiêu diệt. Các cả thực sự không quan tâm đến sự an toàn của người đồng tộc sao? Lăng Diều vẫn cầm cỡ lớn chân tay, muốn đe dọa tôi. <cười> Ngươi đúng là không biết điều. Lên, đánh hắn đi." Tôi cười lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh. "Chiến quân cương thi, lập tức bao vây lấy nó. Đừng ra tay, đừng ra tay, các hạ, ta ta đầu hàng." Ngay lập tức, Lăng Diều không thể chống đỡ được, quỳ rạp xuống đất rồi nói: "Ta ta cung đầu hàng, xin xin các hạ hãy nương tay." Lăng yêu cái cũng y như vậy, đầu hàng không chút do dự. Tôi nhìn hai con lăng yêu đang đều quỳ chân mặt đất, không nói gì, nhưng chín con cương thi đã hiểu ý tôi. Hai con cương thi mạnh nhất tới gần hai con yêu quái, sau đó là một động tác nhanh như chớp, phóng ngón tất cả yêu lực của bọn chúng. Tiếp theo, giữ đúng ý định ban đầu của tôi, chúng nhấc hai chân lên, chỉ nghe từng tiếng bịch bịch, liền đá cho hai con yêu quái quỳ dập xuống đất. Tai mắt mũi miệng Đều phun ra mau tươi Sức mạnh của 9 con cưng thi Đã được minh chứng Tôi nhìn thấy cảnh này vô cùng hài lòng Còn lại 9 người còn sống Bọn họ được trói bằng dây thừng Được giao cố bằng yêu lực Bọn họ đều rất vui mừng trước cảnh tượng này Chúng ta được cứu rồi Đây chính là lời muốn nói trong ánh mắt của bọn họ Bị yêu lực chấn áp Bọn họ không thể nói được thành lời Cũng không thi triển được pháp lực Tôi lướt mắt nhìn những người sống, sau đó thu hồi ánh mắt, ý bảo Thu Hạ xách theo hai con lang yêu quái đi. Sau khi chuyển tới gần cây đại thụ, Khương Dữu mở to mắt, đánh giá hai con yêu quái, trong mắt đều là vẻ tò mò, khiến hai con yêu quái sợ đến nỗi suýt nữa thì vỡ mặt. Tôi tùy tiện bố trí cấm chế ngăn cách, nhìn chằm chằm hai con yêu quái bị ném chân mặt đất, sau đó nghiêm giọng nói: "Ta hỏi, các ngươi trả lời. Ai trả lời thật nhất?" Ta cụ thể rút lại âm hồn. Còn nếu như do dự, không chịu nói ra chân tướng, <cười> kết cục sẽ giống như là những yêu quái khác, cả hồn lẫn sắc đều sẽ tan biến. Hai người nghe đã hiểu chưa? Dạ, đã hiểu rồi, chúng ta đã hiểu rồi. Hai con lang yêu vội vàng gật đầu, đồng thời sợ hãi mà liếc nhìn nhau. Giờ phút này, sự tồn tại của đối phương là chướng ngại, làm mất đi con đường sống của chúng. Nếu có thể, hai con lang yêu này nguyện bóp chết đối phương. để mà giữ lại mạng của mình. Đây là nơi nào vậy? Tôi khoanh chân ngồi trước mặt hai con lang yêu, không nhanh không chậm dò hỏi. Đây là một trong những kiều diệu phân đà mà Huyền Đạt Đời thấy xứ bên ngoài, tên là Phân đà Thổ Diệu. Bởi vì bên trong có ba đỉnh núi trông giống như là ba thanh đao mang tính biểu tượng, cho nên cũng được gọi là Phân đà Trảm Đao. Lang nhiều cái, dành nói trước lang yêu được. Sau đó Bố Bố nói ra hết. Làng nhu được tức giận không thở nổi Gần như là tức muốn nổ phổi Tôi gật đầu hài lòng Sau đó lại nghiêm dọc hỏi Vậy thì Huyền ở thế giới bên ngoài Chỉ có kiều rượu phân đà sao À không, không phải Ngoài trừ kiều rượu phân đà Còn có nam đầu lục tuyên phân đà Và tư ngựa phân đà Đáng tiếc Điều vị của ta không cao Ngoài trừ chất đau phân đà Ta cũng không biết vị trí của các phân đà khác Nhưng ta biết Mối phân đã điều khiển từ xa, ba đến năm bằng đảng. Lần này, Lang Diêu được dành nói trước. Lang Diêu cá như là con kiến đang bò trên chảo nóng, nhưng ngoài chữ nói chuyện ra thì cũng không thể nào động đậy được. Chỉ có thể hạ quyết tâm, nhất định phải giành trả lời câu hỏi tiếp theo. Trên mặt tôi không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng thì đang run rẩy. Hai con Lang Diêu chỉ tuệ tiệt nói ra mấy câu vừa rồi, nhưng trong lòng tôi đã vẽ ra một tấm bản đồ. cực kỳ đáng sợ, về sự phân bố của các thế lực lớn lan rộng khắp thế giới bên ngoài. Tôi không khỏi rùng lên một trận. Kiều Diệu, nam đầu Lục Tinh, cộng thêm tứ ngữ, nghĩa là 19 phân đà sao? Chỉ vừa nghĩ đến quy mô này, vậy mà đã khiến cho đầu tôi muốn nổ tung ra rồi. Chứ nói gì đến việc một phân đà kết quản 3 đến 5 bang đảng, tính sâu qua thể có bao nhiêu thành viên chứ? Trời đất Tôi cũng không dám nghĩ nhiều. Trong phơn đàn thổ diệu có bao nhiêu thành viên của huyền, tỉ lệ yêu ma quỷ quái chiếm bao nhiêu, nói đi. Tôi tiếp tục tra hỏi, khuôn mặt tôi không có chút biểu cảm nào. Tổng cộng có hơn 500 thành viên, tỉ lệ yêu quái là cao nhất, đại khái khoảng hơn 300, số còn lại không đến 200. Trong đó có hơn 90 cương thi, hơn 50 quỷ vật, còn lại là một số pháp sư loài người. À mà đúng rồi, chắc cả người cũng thấy thủy quỷ ở trong hộ sơn hà rồi đúng không? Những tên đó không tính là thành viên chính thức, chỉ là quỷ vật cấp thấp được nuôi dưỡng mà thôi. Lăng Nhiêu cái nhắm chuẩn cơ hội, tốc độ miệng lưỡi đạt tới cực hạn, lăng nhiêu được thực sự không thể dành được. Đa chủ là ai vậy? Thuộc chủng tộc nào? Đa chủ của phân đà thổ rượu là một đại yêu kền kền, chúng ta thầm gọi hắn là đại vương kền kền hoặc là đa chủ kền kền. Đoanh hành của hắn đạt tới cấp bậc nào? Theo quan sát của ta, chắc là yêu vương đỉnh phong, nhưng chưa đạt đến cấp bậc đại yêu vương. Ngươi đã thấy đại yêu vương Điền Kiền tung ra toàn bộ sức mạnh bao giờ chưa? Ta chưa từng thấy, nhưng có rất nhiều lời đồn đại, nói là đại vương Điền Kiền của phân Đạt Thổ Diệu được cấp trên rất coi trọng, am hiểu chiến độc vượt cấp, sức chiến đấu có thể so với đại yêu vương. Chuyện gì xảy ra với thành viên của pháp sư loài người ở đây vậy chứ? Một số pháp sư phản bội loài người, hầu hết bởi vì tính hung hăng tàn ác của bọn họ, đã phạm vào tội lớn và bị trục xuất ra khỏi tông môn. Trong lòng sinh ra hận thù, chạy trốn ra khỏi ngọn núi của tông môn hoặc là thị trấn của con người, liên lạc với quản lý cấp cao của huyền bằng cách nào đó rồi đến đây gia nhập. Phần lớn những pháp sư loài người đến đây đều rất xảo quyệt. Biết rõ điểm yếu của loài người là cuống vấn và quân sự của huyền. Những con người chất giữ âm mưu của bọn họ Nhiều vô số kể. Sau một hồi hỏi đáp, tôi đã hiểu một chút về phân đàn thổ rượu, nghe được vai trò của những kẻ phản bội loài người, trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa không tên. Đám pháp sư loài người đó phản bội tổ tiên của bọn họ, nương tựa vào những kẻ khác loài thì còn đáng ghét hơn cả yêu ma quỷ quái. Quyền gốc gác của chính mình cực kỳ vô liêm sỉ. Cô nên cơn giận, tôi tiếp tục dò hỏi. Vậy đội ngũ của các ngươi không giao quân khôn mỗi đúng lúc, mất bao lâu thời gian thì những tên cảnh báo phi trên gear sẽ phát hiện ra sự bất thường. Lăng Nghiêu được cướp lời nói. Ờ, có 10 phân đội tuần tra dưới quyền của phân đà thổ sĩu. Trong đó có hai đội tuần tra có tuyến đường giao nhau với đội của chúng ta. Trước khi các ngươi tấn công, đã có một đại đội tuần tra đi ngang qua rồi. Bọn nó biết mọi thứ ở chỗ ta đều bình thường. Nhưng trong vòng 10 phút, sẽ có đội tuần tra tiếp theo đến. Nếu như bọn họ không tìm thấy tung tích của chúng ta, thì sẽ biết đã xảy ra chuyện. Khi đó cảnh báo sẽ vang lên. Ngay lập tức, đại trận hộ sơn sẽ được khởi động, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Tiếp theo thì đại vương kền kền sẽ giật 10 vị vương dưới trướng xuất kích tập thể. Bắt được kẻ thù lần trốn trong bóng tối. 10 phút sau, tim tôi đập thình thịch. Từ khi kích hoạt trận pháp để mà tập kích lang yêu đến bây giờ, đã mất khoảng 5 phút đồng hồ. Như là tôi chỉ còn chưa đầy 4 phút. Rốt cuộc trong Vân Đạp thổ giễu có bao nhiêu cao thủ cấp vương trở lên? Tôi lại tiếp tục đưa ra câu hỏi quan trọng cuối cùng. Nếu không tính đại vương Kình Kình, trong Vân Đạp còn có 16 cao thủ cấp vương, trong đó có 10 yêu vương, 2 thi vương và 4 quỷ vương. Hiện giờ, có số về ưng vương chia thành hai nhóm, thay phiên nhau canh ở bên ngoài đại trận hộ sơn. À mà đúng rồi, Đầu hành của pháp sư loài người đều khá là thấp, cao nhất là quan tất cảnh trung kỳ. Hai người các ngươi trả lời số câu hỏi giống nhau, tôi được rồi, cả hai đều sẽ giữ lại được âm hồn, nhưng nhất định phải tiêu diệt cơ thể, bởi vì trong tay của các ngươi có nợ máu của loài người. Tôi vung tay lên một cái, hai ngân sắp thi đã chuẩn bị xong đồng thời ra tay. Chỉ nghe từng tiếng phập phập, kèm theo đó là tiếng hét thảm của hai con yêu quái. Cô đệ của chúng đã bị móng vuốt đáng sợ xé nát, âm hồn bị đánh bay ra ngoài, bị pháp khí hắc đấu giam cầm lại. Không có thời gian để thu dọn chiến trường, tôi ra hiệu khôi phục lại cảnh vật xung quanh, sau đó lập tức khởi động thuật pháp khinh công, phóng đi một cách điên cuồng. Khương Diễu được mưu kiểu âm cẳng, đám pháp sư sống sót được chín con cương thi kéo theo. Tất cả các thành viên của chúng tôi đã phát huy hết sức mạnh của mình. Dưới sự che chở của linh độ thiên cơ, Chúng tôi chỉ dùng chưa đến nửa phút, đã xuống độ cao khoảng 2-3 ngàn mét đến chân núi. Chúng tôi không dám dừng lại một giây nào, chạy thẳng về phía dòng sông sâu. Tất cả lần lượt nhảy xuống nước, điên cuồng bơi về phía bên kia bờ. Âm rừng đồng hoa xuất hiện lần nữa, bảo vệ tung tích của chúng tôi. Còn việc bơi với tốc độ cao như vậy, liệu có làm kinh động đến thủy quái dưới sông hay không, tôi cũng không quan tâm nữa. Quan trọng nhất là số lượng quỷ vương ở nơi này, đã biết được thông qua tra hỏi. Số lượng của chúng không nhiều lắm, không thể nào lại trùng hợp đến mức một trong số bọn chúng lại đang trú ngụ dưới lòng sông đúng không? Có thể là ông trời yêu ái, tôi băng thẳng qua sông mà thực sự không bị thủy quỷ phía dưới phát hiện. Còn gì để nói nữa đây? Chúng tôi kích hoạt pháp lực toàn thân, phóng lôi điện ra ngoài, chạy về phía trước. Trước khi hết giờ, chúng tôi về đến khu vực biên giới của đại trận yêu tộc. Đúng lúc này, Tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc vang lên, hàng rào đại trận yêu tộc đột nhiên hiện ra, hiển nhiên là sẽ lập tức phong tỏa toàn bộ không gian của phân đà thổ diệu. Nhưng trước khi bị phong tỏa, Miêu Kiểu Âm đã đẽnh thủng một lỗ, cổng theo Khương Diệu xông ra ngoài trước tiên. Đây chính là mệnh lệnh của tôi. Việc đầu tiên phải làm chính là đảm bảo an toàn cho Khương Diệu. Các thủ hạ từng người một xuyên qua, bên này chỉ còn một mình tôi. Hắc Đạt không được chạy. Tiếng gào thét giận dữ truyền đến từ phía xa. Tôi quay đầu lại nhìn theo bản năng thì phát hiện, một con kiền kiền khổng lồ trên khuất bầu trời xuất hiện trên đỉnh núi chát tao. Cơ thể của nó to lớn giống như một đám mây đen vậy, đang bay đến đây bằng tốc độ nhanh nhất. Phía sau nó, còn có 10 cái bóng làm rung chuyển hư không, không thể nghi ngờ, đó chính là 10 cao thủ cấp vương dưới trướng của đại vương kiền kiền. Ánh mắt của chúng xuyên qua khoảng cách xa xôi, đồng thời gắn chặt lên người tôi. áp lực kinh khủng truyền đến từ phía sau. Nhưng may mắn là khoảng cách đủ xa. Nếu không thì ủy hấp của nhiều sinh vật cấp vương như vậy, có thể khiến cho tôi không thể động đậy được. Sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho chúng sâu xé. Kéo dài khoảng cách với chúng, chính là lựa chọn sáng suốt. Lúc quay đầu lại nhìn đại vương kền kền, tôi đã móc ra một cái mặt nạ đeo lên mặt, cho nên bọn chúng không thể thấy diện mạo của tôi được. Đại vương kền kền, Các ngươi tàn sát loài người, ăn thịt bọn họ như đồ ăn, trên tay kẻ nào cũng nhuốm đầy máu tanh. Đây đều là nợ, số muôn gì bọn toà cũng sẽ khiến chúng các ngươi trả giá bằng máu tươi. Ta yêu kiền kiền, nhờ cái danh hiệu của bọn toà, Thiểm Phổ Tu La. Ném lại vài câu tán nhẫn, tôi cúi đầu bước qua lẩu hồng. Thiểm Phổ Tu La, người có gan thì đừng co chạy, bọn vương thể sẽ giết chết ngươi. Từ phía sau truyền đến một tiếng gào dữ dội, nhưng khi họ đã bị năng lượng bổ đắp, âm thanh đột ngột biến mất. Phần đà thổ diệu khởi động lại chức năng phong tỏa của đại trận, muốn mở ra thì phải thao tác ngược lại, ít nhất cũng phải mất nửa phút. Chút thời gian này cũng đủ cho nhóm chúng tôi chạy được mười mấy dặm rồi. Tôi không có phát hiện bất kỳ ưng vương nào canh gác, đúng là trời cũng giúp tôi mà. Tôi khởi động độn thuật Sau đó quát lên một tiếng, đám thổ gạ đồng thanh đáp lại. Ngay sau đó, toàn bộ thổ gạ dữ trướng đều khởi động đột thuật, bay ra ngoài giống như là mũi tên rời cung vậy. Chỉ trong vòng 10 mấy giây, chúng tôi đã trở lại đường cái, nhưng tôi nào dám sử dụng xe hơi cũ, phải dở vào đôi chân của mình. Chúng tôi chạy như điên dọc theo đường cái ra ngoài. Mấy chục giây sau, từ phía xa xa sau lưng tôi truyền đến một loạt tiếng nổ rung chuyển trời đất. Chẳng lẽ Hai chiếc xe trên đường cái đã bị đại phương gần kề nổi giận đánh tan nát rồi sao? Tôi thản nhiên cười, sau đó bảo mọi người dừng lại, trốn vào trong bụi cỏ ven đường, bày trận pháp ngăn cách với bên ngoài. Phía chúng tôi chuyển sang chế độ im lặng. Đợi không đến 1 phút, mấy tên yêu vương phi ưng bay qua đầu, có vài sinh vật cấp vương bay theo sau. Như vậy thì sao chứ? Dù cho chúng nó có sức mạnh cao siêu cỡ nào, Chúng đường hồng tìm lấy tung tích của chúng tôi. Trời đã tối từ lâu rồi, nhưng chúng tôi vẫn trốn tại chỗ không ngơi nhúc nhích. Mãi cho đến gần nửa đêm, tôi đoán rằng đối phương đã tốn công vô ích và quay về, lúc này mới ra hiệu nguy hiểm đã qua. Mọi người cùng nhau thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hành động cứu người lần này, có thể nói là kêu hoạt rẻ trong lửa hồng, như nhỏ sông cọp, vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần một chút sai sót thôi, toàn quân bên tôi sẽ bị tiêu diệt. Cho đến lúc này, tôi mới có tâm tư nhìn những người mà tôi đã mạo hiểm cả mạng sống để cứu kia ra. Chân người bọn họ đã không còn dây thần yếu lực, nhưng vẫn trong trạng thái bị phong ấn, được chín con cương thi cẳng. Cả đám nam nữ đều cố gắng mở to mắt để mà nhìn tôi, bày tỏ lòng biết ơn. Nếu bọn họ có thể nói chuyện, tôi đoán rằng lời cảm ơn sẽ đổ một cái xọt. Tôi đưa tay tháo mặt nạ xuống, giao hiệu với pháp sư nhân loại phững người vào phương nông hiểu ý, tiến lại gần. Ngón tay liên tục di chuyển, thì khí chuyển động, huyệt đạo phong ấn của bọn họ đã được mở ra. Tiếng rên rỉ đau đớn liên tục phát ra từ miệng bọn họ, tất cả đều chật vật gắng gượng ngồi dậy. Sự dao động có pháp lực đang vận hành truyền đến từ chân người của bọn họ. Những pháp sư này không có thời gian để nói chuyện. Sau khi ngồi dậy, bọn họ lập tức xếp bằng thiền định. nhắm mắt lại và vận hành tâm pháp để mở chữa lành vết thương. Chúng tôi lặng lẽ quan sát, không cúi rầy. Nửa giờ sau thì một vị pháp sư trung niên, sắc mặt nghiêm nghị, là người đầu tiên hoàn thành công pháp. Ông ta mở mắt ra, gian nan mà đứng dậy. Ông ta chắp tay với tôi rồi nói: "Tôi Tôn Trung, đệ tử ngoại môn của Đan Đỉnh Hà. Cảm ơn đạo hữu đã ra tay trợ giúp. Nếu không phải các ngươi xâm nhập vào chỗ của kẻ thù, thì chúng ta đã trở thành những con mồi trong bụng của đám yêu tà kia rồi. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Ngay sau đó, một nữ pháp sư mặt đầy vết máu tỉnh lại. Sau khi đứng dậy, cô tang nghiêm túc trò nói: "Ta là Đường Oản, đệ tử ngoại môn của Đan Đình Hà, cảm tạ ơn cứu mạng của đạo hữu." Từ người lần lượt tỉnh lại, báo danh tính sau khi thức dậy. Tất cả Đều là đệ tử ngoại môn của đại phái Thuộc thế giới bên ngoài Đan Đỉnh Hà Đan Đỉnh Hà Là một đạo phái trinh thống rất nổi tiếng Ở thế giới bên ngoài Tông môn này am hiểu việc luyện đan nhất Ở thế giới bên ngoài Có thể nói Bất kỳ tông phê nào và người tan tu nào Cũng đều có thế độ thân thiện với Đan Đỉnh Hà Nói cũng phải Ai dám nói mình không cần đan sợ chứ Chẳng qua đối với huyền Đệ tử ngoại môn của Đan Đỉnh Hà Cũng không nổi tiếng cho nên bọn chúng muẫn mất về để mà ăn tươi nuốt sống. Dẫn đầu đội ngũ chính là Tô Sung Trung và Đổng Oản. Hai người bọn họ bày tỏ lòng biết ơn trong lời nói cực kỳ chân thành tha thiết, nhưng tôi phát hiện ánh mắt của những đệ tử khác nhìn đám phương luyện hơi phức tạp. Về nguyên nhân thì không cần suy nghĩ nhiều, Đan Đình Hà chính là chính phái. Trong mắt của bọn họ, yêu ma quỷ quái đều là tà ác, kể cả cương thi. Mặc dù tôi đã cứu bọn họ, nhưng bị cương thi và yêu quái bao vây, trong lòng bọn họ rất là khó thích ứng. Nếu tôi không phải ân nhân cứu mạng họ, tôi cũng nghi ngờ rằng những người này sẽ rút dao chứ về bọn họ sau khi khôi phục lại. Chuyện này không thể trách đối phương vô ơn được, sở thực là khác đạo không thể chung đường. Tôi xoa tay, cắt ngang lời nói tốt đẹp của mấy người đồng oản, nghiêm mặt dò nói: "Cùng là pháp sư loài người, đã gặp thì không thể không quan tâm. Nếu các ngươi là người của Đan Đình Hà, vậy có nghĩa lập trường tự nhiên của các ngươi chắc chắn không chấp nổi người của ta. Tôi tùy ý chỉ vào đám cương thi và thuộc hạ yêu quái. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của Tô Sung Trung và Đường Oản trở nên hơi khó coi, bởi vì những lời này đâm thẳng vào chỗ ngứa trong lòng bọn họ. Tô Sung Trung định giải thích, nhưng tôi lại ngắt lời ông ta. Đường Nhật ông ta sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi cũng không muốn nghe lời dối trá vô nghĩa như vậy. Các vị, ta cứu các ngươi chỉ vì đạo lý, giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người, không mong các ngươi báo ơn gì cả, chỉ hy vọng các ngươi đừng có lấy oán trả ơn, đó là cảm tạ trời đất rồi. Bây giờ, mong các ngươi lập lời thề tâm ma rằng không tiết lộ thông tin về đội của bọn ta ra bên ngoài. Các ngươi phải làm được điều này thì ta mới thả các ngươi ra ngoài được. Mong các ngươi hiểu cho ta. Tôi nói ra nhưng cậu ấy mà mặt không đổi sắc, cũng không nói rõ thân phận của mình. Các đệ tử của Đan Đình Hà đều trợn tròn mắt, nhìn về mặt của bọn họ, rất dễ đoán ra được, nếu không phải tôi đã giáo trước như vậy, thì chẳng cần phải nói. Sau khi bọn họ thoát ra ngoài vòng nguy hiểm, sẽ liên lạc ngay với các cao thủ khác của tông môn, khi báo cáo, chắc chắn sẽ tiết lộ chi tiết về phe tôi. Đến khi đó, các cao thủ của Đan Đình Hà sẽ biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Đặc biệt là 9 con cương thi còn đáng chú ý như vậy Không còn gì đảm bảo rằng Đối phương sẽ không trở mặt đuổi giết chúng tôi Tôi thở dài trong lòng Thế giới Pháp Sư hiện giờ Đánh giá thiện ác bằng giống loài và pháp thuật Khó tranh khỏi có sự sai lầm và bất công Nhưng sự khinh thường trong lòng Pháp Sư luôn tồn tại Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ cho được Đạo Hiếu à Yêu cầu này có phải là hơi cố đáng rồi không? Lời thề tâm ma liên quan đến việc thăng cấp trong tương lai Làm sao lại Tùy tiện thề cho được Nữ Pháp Sư Đường Hoàn không hề lòng đáp lại Xin lỗi Là do ta nói chưa rõ ràng Đây không phải là thương lượng Mà chính là mệnh lệnh Kẻ nào dám không chấp hành Thì đừng mong rời khỏi đây Tôi lệnh lùng cười Tùy ý lứt mắt một cái Chín con cưng phi vây quanh Đám người nam nữ đó Ra vẻ nếu không đồng ý Sẽ đánh nhau ngay Thiểm Phổ Tu La, ngươi. Đường Hoãn vô cùng tức giận, mặc dù là tôi cứu cô ta ra, nhưng với tư cách là đệ tử ngoại môn của Đan Đình Hà, cô ta vẫn coi thường những pháp sư tà đạo điều khiển cương thi như tôi. Khi tôi báo tên mình với đại vương Cẩn Cẩn, mấy người này cũng đều nghe thấy, cho nên bọn họ biết biệt danh của tôi là Thiểm Phổ Tu La. Tôi xung trung đưa tay cản sư muội lại, sau đó quay đầu lườm cô ta một cái. Nữ pháp sư nhận ra nghiệt lợi không nói gì. Ông ta lại nhìn tôi Sau đó vẻ mặt nghiêm túc Tù lá các hạ Rất xin lỗi Sư mùi của ta còn trẻ Cho nên nông nổi Anh nói theo suy nghĩ Ta hiểu được lo lắng của ngươi Đó chính là một yêu cầu rất bình thường Chúng ta cũng không cho phép bản thân mình Lấy oán trả ơn Cho nên tô sung chúng ta Làm gương là được Nói xong lời này Ông ta nửa quý chất mặt đất Quay mặt về hướng đông Sơ ba ngón tay phải lên Lập lời thầy tâm ma Lập lời thầy tâm ma sẽ không làm lộ tung tích và tin tức của chúng tôi. Có Tô Sung Trung làm gương, ai nấy cũng đều tỏ thái độ, cho dù là đương hoạn và đám đệ tử ngoại môn đan đỉnh hà, tức giận bất bình thế nào đi chăng nữa, dưới áp lực của Tô Sung Trung cũng chỉ có thể lần lượt lập lời thề tâm ma mà thôi. Tôi cười nhạt, phất tay hủy trận pháp, sai chín con cưng thi nhường đường. Các vị, trời cao sông dài, sau này còn có ngày gặp lại. mời các vị đi. Đám pháp sư nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy phức tạp, Ôm Quyền chắp tay nói vài câu khách sáo, sau đó nhanh chóng rời đi theo sự dẫn dắt của Tô Sung Trung và Đồng Ẩn. Trong chốc lát, các pháp sư của Đan Đình Hà biến mất ở cuối con đường trong đêm đen. Lúc này tôi mới chú ý tới Tô Sung Trung và Đồng Ẩn, đều là cao thủ quan sát cảnh, không khỏi nảy lên nghi ngờ. Bọn họ nói mình là đệ tử ngoại môn của Đan Đình Hà, nhưng tu vi lại cao như vậy, Tại sao vẫn còn là đệ tử ngoại môn cơ chứ? Bọn họ nói rối có đúng không? Nếu bọn họ không phải là đệ tử ngoại môn của Đan Đình Hà, mà chính là đệ tử nội môn của Đan Đình Hà thì sao? Thậm chí, bọn họ cũng không phải là người của Đan Đình Hà thì như thế nào nhỉ? Nghĩ tới đây, tôi bỗng giật mình, cũng nhận ra một điều, có thể tôi đã bị lừa rồi. Phương ca, ngươi nghĩ đến cái gì mà vẻ mặt lại như vậy chứ? Khương Diệu hơi kinh ngạc. Thì đến trước mặt tôi và hỏi Tôi đen mặt Nói với Khương Diễu những gì mà tôi vừa nghĩ Cô ấy cũng trợn tròn mắt Nếu như vậy Thân phần của bọn họ là giả Cho nên tên cũng có thề giả Nếu dùng tên giả để lập lời thề Thì cũng không bị ràng buộc gì Cô ấy nhìn ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề Phương Đông đi tới Phương Thiếu à Thả âm hồn của Lan Yêu ra hỏi đi Chúng ta sẽ biết thật giả thế nào Tô như vậy không thấy hợp lý, lập tức lấy pháp khí hắc đầu sa, yêu khí chấn động, âm hồn suy yếu của Lang Diu được thả ra ngoài. Ngươi nói ta nghe đi, những người các ngươi bắt được là đệ tử của tông môn nào vậy? Tôi bèn hỏi ngay. Lang Diu đứng ở đó, có chút mê man, mất khoảng mấy giây sau mới giật mình, phục hồi lại tinh thần. Sau đó vội vàng không người trả lời. Bẩm báo đại nhân, những người chúng ta bắt được đều là đệ tử của Thích Sơn Vũ môn. Trong đó có 2 đệ tử nội môn, còn lại đều là đệ tử ngoại môn. Bọn nó đánh úp vào một cái điểm nào đó của Đan Đình Hà, giết người, khiến cho máu chảy thành sông. Nhưng đột nhiên lại gặp phải viện quân của Đan Đình Hà, toàn là cao thủ. Bọn nó vội vàng ứng chiến. Bản thân cũng bị trọng thương, vừa pháp vòng vây chạy ra ngoài thì bị chúng ta tóm được. Bằng công thì chỉ với 2 đệ tử nội môn của Thích Sơn Vũ môn kia, chúng ta cũng không thể nào đánh lại được. Hai người nam nữ đó vô cùng hung tàn, xuống tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, giết người như là ma quỷ. Ta cảm thấy loài người này còn ác độc hơn cả yêu ma. Bề đại vương gần gần ăn thịt chính là gậy ông đập lưng ông. Lăng Nghiêu lại nhảy một lúc, làm cả đám bọn tôi trợn tròn mắt. Tôi cảm thấy tức giận nóng cả mặt, tay nắm chặt thành quyền. Tôi phất tay, dùng vào khí hắc đầu để mà thu âm hồn của Lăng Nghiêu lại. Sau đó lập tức hạ lệnh đi đồng vòng đến ma mạc. Thì sơn vu môn của thế giới bên ngoài chính là đại môn phái Tà đạo. Từ trước tới giờ, đệ tử trong môn phái nổi tiếng là tàn nhẫn độc ác, thay đổi thất thường. Trước mắt tôi lại hiện lên từng hành động cử chỉ của Tô Sung Trung và Đồng Oản. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, hai người đó đúng là kẻ hòa người hát với nhau. Nữ thể lộ mang cọc cằn, nam thể thô tình đạt lý, một tên một trắng. lượt gặp tôi và đám thuộc hạ của tôi. Thiếu sót nghiêm trọng nhất của tôi chính là quên không kiểm tra thân phận của bọn họ. Có trời mới biết là sau khi bọn họ thoát khỏi nguy hiểm, có liên lạc với cao thủ trong môn phái rồi quay lại giết người hay không. Thư Sơn Vũ Môn am hiểu không chế cương thi và vu thuật đáng sợ. Chín con cương thi dư chứng của tôi trong mắt của chính đạo thì không được phép tồn tại trên thế gian, nhưng trong mắt của Thư Sơn Vũ Môn lại là bảo bối, đâu há biết được bọn họ có nổi lên lòng tham hay không. Về phần ơn cứu mạng ư, được rồi, như tôi đã nói, bọn họ không lấy oán trả ơn thì cũng xem như là không kiêu nhầm người. Để phòng ngừa việc ngoài ý muốn xảy ra, tôi lập tức thay đổi kế hoạch, chọn con đường khác đi tới Ma Mạc. Lần này xem như là đã phải chịu thiệt. Thế mà tôi còn tự cho mình là tài giỏi, nhưng chân thực tế lại dạy cho tôi một bài học. Nhưng tôi cũng không gối hận. Khi sông vào phân nà thổ diệu của huyền để cứu người. Nếu lúc bấy tôi bỏ đi thì sau này sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Thay đổi con đường khác, lộ trình phải mất hơn nửa ngày. Chiếc xe cũ lại bị hư mất, chúng tôi chỉ có thể đi bộ. Tôi bảo nhiêu kiệp âm cõng khương diệu, còn yêu quái đó dồn hết sức để mà chạy, cũng coi như là làm quen với khinh thân pháp môn của mình. Phương ca, người ở thế giới bên ngoài đúng là quá giả dối. Khương Siêu biểu lộ cảm xúc, tôi xấu hổ ho khan vài tiếng, cố gắng để mà giữ bình tĩnh rồi trả lời. Loại người hèn hạ này chỗ nào cũng có, chúng ta hãy để cao cảnh giác là được. Nhưng mà, chúng ta cứu bọn nó ra, sao bọn nó còn có thể nói với huynh và ta như vậy được chứ? Thật là còn đang đi mất. Khương Diệu thấy khó chịu nhất chính là điều này. Tôi nhún nhún vai. Nếu đối phương thực sự là người của đại môn phái Tà Đạo thì Sơn Vũ môn thì danh tiếng của họ cũng không được tốt cho lắm. Bọn họ nhìn thấy hành động ta và muội, cảm thấy chúng ta kính trọng pháp sư chính đạo hơn, cho nên mới giả trang thành người của đàn đỉnh Hà để có thể tăng thêm thiện cảm. Muội phải hiểu, trong tình huống bọn họ đều bị thương, không thể đánh lại trên con cương thi, vì bảo vệ tính mạng, cho nên nói rối ân nhân thì có tính là gì chứ? Đám đệ tử ta đạo này rất giỏi bịa chuyện, chết có thể nói thành sống, ta cũng bị bọn họ lừa gạt. Cha cha Đừng có để ta gặp lại bọn họ." Tôi nghiêng sang nghiêng lợi, nói ra câu cuối cùng. "Theo như huynh nói thì bọn nọ nói dối là vì để bảo vệ mạng sống của mình sao? Vậy huynh cảm thấy bọn nọ thực sự sẽ lấy oán báo oán sao? Chẳng lẽ chúng ta lại cứu một đám người sâu xa như vậy ư? Sau này nếu có người vô tội chết trong tay của bọn chúng, chẳng phải cũng giống như là gián tiếp chết trong tay của huynh và ta sao? Bởi vì chúng ta đã mở chiếc hộp ma thuật ra." Khương Diệu lại chuyển sang lo lắng về phương diện này. "Ừm, uhm, cái này sao?" Tôi nghe vậy không nói thành lời. Phương Đông đi tới rồi nói một câu. "Khương đại tiểu thư à, người đừng có vạch lá tìm sâu nữa. Trên đời này việc nào ra việc đó. Chúng ta cứu người là việc tốt, về phần người được cứu ra làm thế nào trong tương lai thì chúng ta không quản được. Người làm việc không cần hồi báo, không cần với lòng, làm đúng với lương tâm của mình là được." ánh mắt của Khương Diệu chợt sáng. "Ngươi nói rất hay, cảm ơn ngươi đã chỉ bảo." Tôi vỗ tay cười ha ha. Lời nói của Phương Nông đã giúp tôi giải tỏa được căng thẳng. Trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tâm trạng được hồi phục, gấp rút lên đường cũng không thấy vất vả. Trời vừa hừng sáng, chúng tôi đã đến rìa sa mạc. Nơi này chính là Ma Mạc, mà các cao nhân môn phái ở thế giới bên ngoài nghe thôi đã thấy sợ. Từ xưa đến giờ Không biết nơi này đã nuốt bao nhiêu thiên kiêu vào đại năng rồi. Vô số cao thủ cứ tuyệt kỹ có khí vận lại đi vào ma mạc, tựa như là tự thân lao đầu vào lửa, nhưng chỉ có một số thắng lợi quay về, còn những người khác đều bị chôn vùi trong cấm địa ma mạc, đến xương cốt cũng chẳng còn. Mặc dù nguy hiểm, nhưng không thể nào ngăn cản được lòng dũng cảm của những kẻ mạo hiểm. Nguy hiểm càng nhiều thì lợi phúc càng cao, không biết bao nhiêu kẻ vô danh tiểu tốt Sau khi vào ma mạc mạo hiểm, đó một bước lên trời, dành chấn thiên hà, thậm chí là chuyển đến thiên cổ. Con đường quật khởi trở thành nhân vật lớn, đương nhiên sẽ gặp gành vẻ nguy hiểm rồi. Nếu không dám đối mặt với sinh tử, thì làm sao có tư cách để mà đi lên đỉnh cao của danh vọng. Tôi nhìn từ xa thì thấy, làn sương mù tà ma màu nâu đang trù dạt về phía sâu bên trong sa mạc. Tôi hít một hơi thật sâu, chờ tay lấy mặt nạ đeo lên. Sau đó dùng la bàn trên điện thoại xác nhận đúng phương hướng, tôi dẫn cả đội đi vào trong sa mạc. Dựa theo thông tin về đống tất mà quyền trọc đã chỉ, chúng tôi đi rồi lại dừng, dần dần cũng đến gần địa điểm huyết trấn mở ra. Một giây nào đó, tôi dừng lại nhìn về phía cồn cát bị cuồng phong thổi bay lên trước mặt, trong lòng vô cùng nặng nề. Mấy mây bộ hài cốt từng bị vùi trong cát lộ ra bên ngoài, hốc mắt trông rỗng ơ mu. trên những cái đầu lâu như là nhắc nhở chúng tôi rằng ma mạc vô cùng đáng sợ.